đồ tiền. Tác giả: Tiêu đỉnh. Người đọc: Thành Long. Chương 207. Trùng phùng Vân Sơn, Đại Trúc Phòng Bên ngoài Thủ tỉnh Đường, đám đệ tử của Đại Trúc Phòng từ Tổng Đại Nhân cho đến Đỗ Tức Thư xếp thành hàng dọc đứng trước cửa, sắc mặt đều có vẻ lo lắng sốt ruột Chóc chóc lại hướng về Thủ tỉnh Đường nghe ngọt Qua một lúc, từ bên trong vang lên tiếng bước chân Một người nữ tử bước ra, chính là văn mẫn của Tiểu Trúc Phòng Đám đệ tử đã rút phong chạy vội đến. tống đại nhân nhìn đằng sau văn mẫn chẳng có ai, thấp giọng hỏi. Sư nương của hình sao rồi? Văn mẫn gật đầu nói khẽ. Tình hình Tô Sư Cô bây giờ cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là lúc trở về đột nhiên bị ngất đi. Nghe sư phụ Mùi nói là do xúc động lo lắng quá. Thì người đang ở trong khiên nhũ, Sư Cô cũng đã tỉnh lại rồi. Đám đề tử cùng thở vào, nhưng chẳng vì thế mà sắc mặt trở nên tươi tĩnh. Đỗ Tất Thư sắc mặt khổ sở nó Thật là trời nắng bỗng có xét mà. Sư phụ thì không có tin tức gì. Giờ thì lại đến lượt sư nương chút nữa thì xảy ra chuyện. Cầm miệng! Tổng đại nhân trường mắt quát lên. Đỗ Tất Thư cười khổ lắc đầu không nói gì. Tổng đại nhân quay người về phía văn mẫn nói. Sư cô có nhờ Mụi phân phó gì cho huynh không? Văn Mẫn lát lát đồ nói Không có Tôn sư cô chỉ nói mấy câu với sư phụ muội Rồi thì bảo muội ra ngoài Dường như là có việc gì đó không muốn cho Mụi biết Tổng Đại Nhân sát mặt đầu rầu nói Cái này... Văn Mẫn thấy Tổng Đại Nhân sốt ruột Không nén được mấy khuyên Tổng sư huynh huynh cũng đừng sốt ruột quá Dù sao cũng chẳng có chuyện gì to tát Không phải còn có Tô Sư Cô và Sư Phụ muội sao Bây giờ sẽ ra chuyện Tô Sư Nương thì tim nát lòng tan Huynh phải cứng rắn làm gương cho mọi người mới đúng chứ Tổng đại nhân thở dài gật đầu nọ Mùi nói đúng Hắn trầm mặt một lúc rồi quay sang mấy sư đệ nọ Được rồi, được rồi Bây giờ thì đã biết Sư Nương không việc gì cả Mọi người cũng không cần phải đứng ở đây nữa Nếu siêu nương mà trông thấy lại càng làm cho người thêm lo lắng Mọi người về phòng của mình trước đi Ta ở đây đứng trật một lúc là được Ngôi đại nghĩa, hai đại trí Cùng đám đỗ tất thơ quay sang nhìn nhau Trầm mặt một lúc Lão nhị Ngô đại nghĩa gật đầu lò Như vậy cũng được Chúng ta nghe theo lời đại sư huynh Nói xong, hắn quay về tổng đại nhưng nói. Đại Quân, một lúc nữa để sẽ trực thay cho huynh. Tổng đại nhân đang để lắc lắc đầu bảo thôi. Hà đại trí vỗ vào vài hắn nói. Đại sư huynh, hễ lệ cho chúng đệ về nghỉ ngơi huynh cũng phải tự mình bớt lo nghĩ. Sư nương cũng không muốn huynh như thế này đâu. Tổng đại nhân cười trừ một cái rồi cực độ. Đám người cũng dần dần tản đi. Chỉ còn Tống Đại Nhân và Văn Mẫn đang đứng bên ngoài thủ tĩnh đường Nhất thời yên lặng Bỗng mắt nhìn nhau Khuôn mặt Văn Mẫn khẽ ứng hồng từ từ cuối xuống Tống Đại Nhân đẳng hai tiếng Tự nhiên cảm thấy hồi hộp Cố gắng định thần lại Gượng cười hai tiếng nói vàng vàng Sư Mũi Không phải là Mũi cùng với Lục Thiết Kỳ cùng đi Nam Cương sao Sao bây giờ đã về rồi Văn Mẫn lắc đầu. Muội đi năm cương rồi, cũng không có định về sớm như vậy đâu. Nhưng lúc đó có mấy chuyện kỳ lạ xảy ra, muội và Lục Tuyết Kỳ sau khi bàn bạc, cảm thấy việc này không thể xem thường, liền vội vàng về trước để báo với sư phụ cùng các vị trưởng lão. Lục sư muội thì vẫn còn lưu lại đó để theo dõi. Tổng đại nhân sững người hỏi: "Việc gì mà quan trọng đến vậy?" Văn Mẫn nhìn tứ phía, Rồi tiến lại ghé vào tay Tống Đại Nhân nói nhỏ vài câu Không đợi cho nàng nói hết Tống Đại Nhân sắc mặt đột nguyện Văn Mận nói xong Liên lùi lại đứng trước mặt nhìn thẳng vào mặt Tống Đại Nhân nói khẽ Giờ thì Huynh biết vì sao Mùi lại vội vàng trở về rồi chứ Tống Đại Nhân sắc mặt thay đổi bất định Qua một lúc mới lắp bắp nói Việc này Thật là từ 6 đến liên tục. Văng mắng trầm mặc một hồi lâu rồi nói nhỏ. "Hai. Nói không phải chứ?" Mười cũng cảm thấy việc này rất là bất thường, lại thêm lúc muội về, bảo muôn xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng thở dài một tiếng cũng không có nói gì nữa, rồi thì đứng ngay cạnh tấm đại nhâm. Đột nhiên cảm thấy một bờ vai gầy của Mà ấm áp lạ thường và không được lòng mình Liền từ từ đứng xác lạ Văn mẫn cúi đầu trầm mặt Như không có cảm giác gì cả Nhưng khóe miệt hẻ đồng đậy Có điều nàng chẳng nói gì cả Chỉ an tịnh đứng đó bóng mình hai người Cứ trải dài như vậy Bên ngoài thủ tĩnh đường của đại rút phòng Từ xa nhìn lại Trường trốt của đại rút phòng Xanh trì sao xa Những bóng xanh mái của rừng cây được ánh mặt trời chiếu rọi Trời cao vời vợi, không một lám mây Cảnh sắc vô cùng sảng khoái Mặt trời ấm áp nhìn xuống nhân dạng Hậu viên thủ tỉnh đường bên trong điện phòng có hai nữ tử đang ngồi nhìn nhau. Thấy Ngược Đại sư trầm mặt hồi lâu nói: "Sư muội, hay là muội nằm xuống nghĩ một lát đi." Tôi như lắc đầu, mặc dù nhìn bà mặt đầy vẻ mệt mỏi, thế nhưng giọng nói thì cương quyết. "Muội không đi. Chứ cho dù có nằm xuống cũng không ngủ được." Thủy Nguyệt thở dài nói Sư Mụi Mụi không phải lo lắng như vậy nhớ lúc nãy ta có nói với Mụi Dù cho nói thế nào đi nữa Đi bất dịch chữ môn siêu huynh cùng lúc mất thích Mụi không biết được bọn họ gặp phải chuyện gì Càng Không thể nghĩ ngợi lung tung Mặc dù nói đạo huyền sư huynh gần đây có vẻ bất an Nhưng đạo hành của huynh đến rất cao Vượt xa sự biết của chúng ta Đình lực cũng như vậy Điểm bất dịch lại là sư đệ lâu năm, huynh ấy cũng không làm gì quá đáng đâu. Tôi như trầm mặt, ánh mắt đỏ hoài. Thuyến thức đại sư lát lát đầu, đứng dậy, đi lại trong phòng. Hiển nhiên trong lòng rối bờ. Trước mắt thành phần mồn loạn hết cả liền, đến đám đệ tử bình thường cũng nhìn ra. Càng không phải nói đến những nhân vật trưởng lão biết rõ được nộp tình bên trong. Tôi như miễn cưỡng cười một tiếng cố gắng nói Sư tỷ Sao đột nhiên hôm nay tỷ lại lên thông tin phong vậy? Thuyến huyệt đại sư bùng bã đát Còn còn phải là việc dính tới lão Vân Dịch làm của Phở Hưng Cốc sao? Vốn dĩ là ta tìm chữ môn sưu huynh thương nghị Ai ngờ đến nơi thì đã xảy ra chuyện Đến cuối cùng Đường đường là môn chủ của một danh môn cũng không thể tông tích đâu cả Tôi như nhíu mày Phần hướng cốc chủ vân dịch là Lão tiên liên quan gì đến theo phương mô của chúng ta Thế Nguyệt Đại Sư cười lại một tiếng nói Lục tức kỳ và văn mẫn Đi Nam Cương truy tìm tông tích của thú thần Mỗi biết chứ Tôi như gật đầu Biết Vừa nãy mượn còn ngậm thấy kỳ Là tại sao lại thấy văn mẫn quay về sớm như vậy Lại còn đi theo tỷ nữa Thế độc Tuyết Kỳ cũng về rồi chứ Thủy Nguyệt đại sư lắc đầu Tuyết Kỳ vẫn ở đó Lần này hai đứa chúng thương nghị để văn mẫn về trước bẩm báo Tôi như hỏi Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thủy Nguyệt nói Bọn chúng đi Nam Cường bái kiến vượt dịch làm Lỡ đột nhiên hỏi bọn chúng Tru tiền cổ kiếm của Thanh Vần Sơn chúng ta có phải là bị gãy rồi không? Thôi như sát mặt đại biến kinh ngạc nói Cái gì? Thế nghiệp đại sư cười khẩy Mưa ngạc nhiên hả? Lúc ta mới nghe tin cũng bị chấn động như mùi vậy Vân Trịnh Lam lúc đó cách xa ngàn dặm Làm sao có thể biết bí mật to lớn này Hôm đó Đạo Hiền Sư Huynh cùng chúng ta và mấy đệ tử có mặt là rất kín đáo Đề phòng việc này lộ ra Mùi cũng nhớ chứ Tô Như trầm mặt hồi lâu, trong mắt có phần lo lắng thêm đâu Đúng là vị xấu truyền ngàn dặm Thế Nguyệt Đại Sư đi đi lại lại nói Mà không biết Mũi có nghĩ qua chưa Vân Dịch làm tại sao mà lại nói điều đó với đám tuyệt bối chứ tôi Như gật đầu Mũi cũng đang nghĩ đến điều đó Nếu như nói là vị lòng tốt Thì Lão càng không nên nhắc đến điều đó Mà phải giúp chúng ta giữ bí mật mới phải. Nếu như không phải như vậy. Mà là lão đang có mưu đồ gì đó. Thì đáng lẽ phải thông tạm bất lộ. Chờ đúng tài cơ thì mới đúng là việc mà một nhân vật như lão nên làm chứ. Không sai. Thủy hiệp lại Sư ho lên một tiếng nói. Vấn đề chính là ở chỗ này. Lão Vân Trịch làm này nhìn thì tưởng là lão hâm hâm. Làm việc hồ đồ. Nhưng ta nghĩ người này tuyệt không đơn giản như vậy Mà là một lão yêu tình Thế nhưng cuối cùng là lão muốn làm gì thật sự khiến những người ta nghĩ không thông tôi Như trầm tư một hồi Rồi đột nhiên đưa tay lên dụ dù dụi mắt Xác diện lộ rõ vẻ khổ sở Thế Nguyễn Đại Sư ngạc nhiên Liền chạy vào đến bên cạnh tự trách mình Coi ta kìa Vốn dĩ trong lòng mùi đã rối bời rồi Ta lại nói với một những chuyện này làm gì cơ chứ. Thôi được rồi quên đi. Không nói nữa không nói nữa. Tôi như gượng cười. nếu <cười> là lúc trước. Có những môn sư huynh chủ trì đại cục. Chúng ta cũng chẳng sợ mấy chuyện này. Nhưng giờ thay vân môn tự có nội loạn. Bên ngoài thì lại nhiễm nhường. Không biết bao nhiêu địch nhân mắt khổ dòng ngõ Thật không biết làm sao cho được bây giờ. Thủy nghiệp đại sư nhíu mày, rồi ôn tồn nói. Sư muội đừng nói nữa. Mụi xem, mụi đã mệt đến thế nào rồi. Không phải là đã nói với mụi rồi sao. Chữ mô sư huynh mặc dù mấy ngày nay tính tình cổ quái, không giống ngày thường. Thế nhưng đạo hạnh huynh ấy cao thâm, tâm chí lại kiên định. Chúng ta không cần phải sợ gì cả. Tôi như lắc đầu thủ miệng nói. Sư tỉ, tỉ không hiểu đâu. Chữ môn sư huynh mặc dù đạo hạnh cao thâm. Nhưng trâu tiên cổ kiếm hung hãn phản vệ chi khí, gặp mạnh thêm mạnh. Chữ sợ đạo hạnh huynh ấy càng cao, thì nhập ma càng sâu mà thôi. Thế nghiệp đại sư sửng người nói. Mụi nói gì? Tôi như giật mình, Bây giờ mới phát hiện ra là mình đã lỡ lời Tự nhiên á khổ không nói gì Thế người đại sư nhớ mày Nhìn thẳng vào tôi nhờ nghiêm trọng hỏi Sư Mũi Cuối cùng thì cổ kiếm trù tiền còn có bí mật gì Mũi biết điều gì thì mau mau nói cho ta nghe Tôi như trầm tư hồi lâu thở dài nói Dù sao sự việc cũng đến nước này Sớm mụn gì cũng không giấu được sự tỉ Thôi thì đến mùi nói cho tỉ nghe Thực ra thì việc này Xảy ra đã hơn trăm năm trước Nam cường thập vàng đại sơ Tận sau trong trấn ma cổ động Cổ biệt trùng phùng Những lời hỏi hàng ban đầu đã hết Tiểu bạch và quỷ lệ đều trở lên Một cảm giác chẳng nói nên lời Chỉ có tiểu hồi đang bám trên vai Dường như là vui mừng khi thấy tiểu bạch Nhe hàm răng cười mãi không thôi Quỷ lệ đột nhiên sửng lại Dường như, như nghĩ ra điều gì Quay đầu về phía sau Chỉ thấy một mặt đêm tối ô Bức giác nheo mày nói với Tiểu Bạch Người con gái đi cùng ta Nàng đã làm gì rồi Tiểu Bạch hơi một tiếng nói hm, Ta nào có thể làm gì cô ta Người lo lắng nhiều quá rồi đó Quỷ lệ thoáng trầm mặt Lắc lắc đầu Vốn không muốn việc này thêm rắc rối mới hỏi Đúng rồi Sao người lại ở đây Đúng rồi, sao nàng lại ở đây Hôm mà nàng bỏ đi Ta nhớ mật chẳng có tin tức gì cả Lần này đến Nam Cường cũng định dò hỏi Nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để tìm thấy Tiếp bạc cười cười Thân hình dường như uống éo dưới thanh sắc Đầy vẻ khuyến rượu khiêu cảm Lúc ta ra đi Không phải là nói với ngươi rồi sao Là ta muốn đi tìm Bác hung hiền hỏa trận về cho ngươi Quý lệ nói Ta nhớ Do vậy ta cũng đến qua huyền hỏa đàm của phần cốc Nhưng chẳng phát hiện ra điều gì Đúng rồi Nàng còn chưa nói nàng để trấn mà cổ động này để làm gì Tiểu bạch nha mày nói Ta đến đây tất nhiên là vì trận pháp đó Còn nhân tiền đến thăm lão bằng hữu Quý lệ nhìn nàng trầm giọng nói Chẳng lẽ... Nàng nói nơi đây Tử Bạch cực đầu Không sai Từ khi pháp trận ở huyền hỏa đàm Ở phần hương cốc bị hủy Thế gian chỉ còn có nơi đây Là còn lưu giữ hoàn toàn bắt không huyền hỏa trận Ngoài ra người bạn cũ của ta Bây giờ cũng ở đây quỷ lệ sát mặt biến đổi từ từ nói Nàng nói là người bạn cũ Có phải là Tiểu Bạch mỉm cười nói Chính là người mà các ngươi gọi là thú yêu chi vương Thú thần đó Quỷ lệ trong đầu mặc dù nghĩ đến nhiều điều Nhưng khi nghe Tiểu Bạch nói ra Nhất thời sửng người lại Không biết nói điều gì mới phải Một lúc lâu sau Quỷ lệ từ từ nói Nàng và hắn sao lại có thể có giao tình với nhau Tuổi bạch nhìn hắn Sắc mặt mang một người ấm áp Nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như hồ nước Mang theo vài phần chê cười người chẳng lẽ không biết Ta là một lão yêu tình Niên kỵ cũng lớn Tự nhiên là biết nhiều việc Quen biết các quái vật cũng nhiều Quỷ lệ trầm mặt Tuổi bạch nhìn hắn nói Vậy ngươi thì sao Ngươi đến đây làm gì Vừa rồi ngươi nói quỷ vương lệnh cho người con gái kia Đưa người đến đây Ngươi lại muốn làm trò quỷ gì đây Quỷ lệ lắc đầu nói Quỷ vương tông chủ phái ta tới đây Chẳng phải là truyền diệt thú thần Tế bạch xửng ngươi Không phải chiếc y Vậy muốn ngươi vàng dặm xa xôi tới đây làm gì Quỷ lệ nói Tôn chỗ muốn ta thu phục quái thú thao thiết bên cạnh y Mang về Thao thiết Tử Bành lại sửng người Khuôn mặt như suy nghĩ tự mình nói Quái lạ Từ bao giờ lão ta lại có hứng thú với thao thiết cơ chứ quỷ lệ nói Điều này ta cũng không biết Mà lệnh của tôn chủ ta cứ thế mà làm Tử Bạch hờ một tiếng nói Thao thiết là linh thú không rời của thú thần Ngươi muốn thu phu nó Chắc chắn phải bước qua ai thú thần Chẳng lẽ ngươi chắc chắn sẽ thắng được y sao? Hay là ngươi cũng cho rằng Sau khi y thụ thương Muốn ném đá xuống giếng Quỷ lệ nhìn Tử Bạch không nói gì Liền sau đó mỉm cười Bước dài qua Tử Bạch Hướng mình hát ám thâm sâu mà bước tới Tiểu Bạch mỉm cười bước theo hắn nói Ngươi vẽ lợi ý gì? Tiểu Hồi đang bám trên vai quỷ lệ nhìn Tiểu Bạch Tiểu Bạch đón lấy con khỉ ôm ở trong lòng So so đầu nó Trong mắt bất giác có vài phần thân thiết Quay đầu lại nhìn quỷ lệ Quỷ lệ nhẹ nhàng nói Nàng biết không Tùng chủ phân phó cho ta việc gì? Chỉ cần không quá đáng, thì ta đều đi làm cả. Tiểu Bạch hứ một tiếng. <cười> ngươi đã khi nào nghĩ, những việc ngươi làm, có khiến cho lòng ngươi nhẹ bớt không? Những việc mấy năm nay ngươi làm, chỉ sẽ chắc chỉ Bích Chào đã hài lòng, đã muốn. Bước chân quỷ lệ, đồ ngột dừng lại. Cả người như sợ sợ. Tiểu Bạch Châu mày cũng dừng lại. Tuyệt không nhìn quỷ lệ Mà chỉ cúi xuống nhìn tiểu hôi Nhẹ nhẹ vút đòn nó Con mắt thứ ba của nó chết chết Dường như là không hiểu Nhìn tiểu bạch rồi lại quay sang nhìn chủ nhân nó Quỷ lệ trầm mặt một lúc lâu mới nói nhỏ Người biết nếu nói những lời đó Sẽ khiến cho ta không vui Tại sao vẫn nói như vậy Tiểu bạch thở dài không nói gì Nhìn bóng lưng quỷ lệ đổ dài Dường như đang rất cô độc Chỉ là hắn đứng trước ánh sáng ngô u thanh quang Tuyệt không quay đầu Dường như là sớm quen với việc chỉ có một mình Hắn trở mặt một lúc lâu Cuối cùng nói một câu Những việc thương thiền bại lý Ta chưa bao giờ làm Xong rồi hướng về trước bước đi Không nói thêm một lời Thế bạch trầm mặt nhìn theo bóng hình, qua một lúc nàng lại nhìn xuống tiểu hôi đang chăm chú nhìn vào nàng. Thế bạch cười một tiếng rồi nói. <cười> Chữ nhân của ngươi à, 10 năm nay mặc dù không phát điên, nhưng cũng thật là kỳ quái. Bóng hình hai người bước tiếp vào sâu trong trứng mà cổ động. Quý Lê cũng chẳng vội vàng. Tử ba thì sắc mặt như có tâm sự trùng trùng. Mặc dù không ngăn cản quỷ lệ vào tìm thú thần, nhưng cũng chẳng mở miệng chỉ đường. Chỉ hờ bước theo. Đột nhiên quỷ lệ đồ ngột dừng bước chân. Trước mặt hắn phía trong bóng tối. Đột nhiên sáng lên một đạo quang u minh. Lập lè không ngừng. Chiếu sáng trên cao cách mặt đất khoảng chừng vài trực. Bốn phía không gian yên tĩnh Đừng lá lồ hấp Ngay cả đến những ma thú hùng ác cũng không thấy đâu Lúc này bước đằng sau quỷ lệ Tiểu bạch thở dài nọn Đến rồi đó Trước mặt phía dưới ánh lục quang là cửa vào Qua cửa đó có một gian thạch thất Người và linh thú mà ngươi muốn tìm đều ở trong đó Quỷ lệ không nói gì Có điều Tiểu Hôi nhìn sát mặt của Tiểu Bạch Rồi đột nhiên nhảy lên vai quỷ lệ Sau đó thì quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Bạch Nghe răng cười, gãi gãi đầu Tiểu Bạch nhìn Tiểu hồi rồi cũng cười Sau đấy thì nói với quỷ lệ Ngươi nghe ta nói Ta và Thú Thần cũng có chút giao tình Do vậy muốn ta giúp ngươi đối phó y là không thể Đạo hành y thần thông Ta nghĩ ngươi chưa từng giao thủ với y Nhưng y lợi hại ra sao ngươi cũng ước chừng được Hiện tại thì y bị thương nặng dưới trung tiên kiếm Nhưng những kẻ đào hạnh bình thường Cũng khó đối phó được Do vậy Nàng nhìn hắn rồi từ từ nói Thật sự ngươi bây giờ bỏ đi cũng không có muộn đâu Quý lệ trầm mặt một lúc Nhìn tiểu bạc từ từ lắc đầu Rồi hiếm một hơi dài định thần Hướng về phía ánh sáng xanh bước tới Nhìn bóng hình đang bước đi Tiểu bạch vẫn đứng yên ở đó Trong ánh mắt như tràn ngập sự ấm áp buồn bã Đột nhiên nàng hướng về phía quỷ lệ cao giọng nói Trên người ngươi có đeo hiền hỏa giám chứ? Quỷ lệ dừng bước quay đầu lại hỏi Có Sao vậy Trên mặt tiểu bạch có vài phần bắt rắc dĩ Khai khai lắc đầu nói người nhớ rõ Thứ nhất thú thần có thể đánh bại được Thứ nhì Nếu cảm thấy nguy hiểm Người có thể dùng hiền ngoại gián Quỷ lệ cực gực đầu Mặc dù trong lòng có vẻ phần khó hiểu Nhưng cũng chẳng hỏi nhiều Chỉ nói cảm ơn Nói rồi lại tiếp tục bước đi Thân hình hòa vọng tổn Từ xa truyền lại tiếng khẹt khẹt của tiểu hồi vọng lại. Tiểu bạch vẫn đứng đó, nhìn vào bóng tối. Thất thần dường như đang đợi chờ điều gì đó. Giữa ánh sáng ngủ mình lục sắc, quả nhiên có một vòng cửa đá. Có điều cánh cửa không biết từ bao giờ đã bị mất rồi. anh sáng phát ra, Nguyên lại là từ một viên bảo sứ lục sắc rất to. Được đứng vào bên trên vòng cửa Quý lệ không ngừng lại Bước thẳng vào bên trong Đột nhiên trước mặt chói lên Một buồn lửa đang cô độc cháy bùm trên mặt đất Xung quanh đó là bóng tối bao trùm Nhìn không rõ thả thức to nhỏ bao nhiêu Nhưng lần sau ánh sáng Hắn có thể thấy rõ ràng một nam tử Bộ áo y đang mặc trên người vẫn còn như mới Lần dựa vào bức tường đá phía sau, nhìn hắn nhẹ nhẹ cười. Dung nhàng đỏ với hắn như quá quen thuộc. Và bên cạnh người nam tử đó, ác phú thao thiết từ từ đứng dậy, gờ lên những tiếng đầy thù địch. Nhìn sát mặt nam tử mặc dù yếu ớt, nhưng nhẵn thần dường như mang chút tiêu ý. Khẽ mỉm cười với quỷ lệ đang đứng trước cửa lọ Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đến đây lễ trường 207 Mời các bạn nghe ngày tiếp Trường 208